Tiểu thuyết trinh thám Điểm dối lừa Tác giả Dan Brown Người đọc Phạm Vân 2106 Được phát trên trang web Thế giới audio.org Trường 115 Gabriel Aschi đã quay trở lại phòng tắm trong khu văn phòng của sexton và đang chuẩn bị treo ra ngoài Cuộc gọi của Ngài Thượng nghị sĩ đã khiến cô rất lo lắng Rõ ràng là ta đã tỏ ra nghi ngờ khi cô nói rằng đang ở trong văn phòng dành cho thư ký. Như thầy đã đoán ra là cô đang nói dối. Dù sao thì cô cũng không mở được máy tính cá nhân của ông ta và giờ vẫn chưa biết nên làm gì tiếp. Sách tờn đang đợi. Chéo lên đến bồn rửa mặt, đang chuẩn bị đu người lên trần về ra ngoài thì cô nghe có cái gì rơi len keng xuống sàn nhà. Quay lại, Gabriel bực bội Thấy mình vừa đá phải hai cái móc cài tay áo Mà xích vẫn để trên thành bệ Phải để mọi thứ y như cũ Gabriel lại trèo xuống Nhặt hai cái móc cài và để lên thành bệ y như cũ Đang quay người định trèo lên lại Thì Gabriel dừng lại Nhìn những cái móc cài một lần nữa Nếu là những lúc khác Thì chắc chắn cô đã chẳng để ý đến nó Nhưng đêm nay Những chữ viết lồng này lại đặc biệt thu hút sự chú ý của Gabriel Giống như nhiều biểu tượng chữ viết lồng khác của ông tượng nghị sĩ hào danh Đây lại là hai chữ sách viết lồng xoắn suyết lấy nhau SS Gabriel nhớ lại mật khẩu máy tính đầu tiên của ông ta S, S, S. Cô nghĩ đến những chữ viết tắt bằng một phản quang trên quyền lịch P, O, T, U, S Và hình ảnh trời có cảnh nhà trắng và những tấm biểu ngữ đầy lạc quan chạy khắp xung quanh màn hình. Tổng thống Hoa Kỳ xếp dứt quýt xếp Tổng thống Hoa Kỳ xếp dứt quýt Tổng thống Hoa Kỳ. Gabriel văn khoăn ngẫm nghĩ, chẳng lẽ ông ta quả thật chủ quan đến thế sao? Biết rằng chỉ cần vài tích tắc là tìm ra sự thật, Gabriel quay trở lại văn phòng, ngồi xuống ghế và gõ bảy chữ cái vào ô mật khẩu. P-O-T-U-S-S-S Màn hình chờ lập tức biến mất Gabriel sững sờ, không thể tin nổi Đừng bao giờ đánh giá thấp một chính trị gia Chương 116 Có kỳ Marlin Sơn không giữ chặt bánh lái của chiếc thuyền máy Gregliner Phantom nữa Ông nghĩ rằng dù có giữ bánh lái hay không, thì chiếc thuyền này sẽ chạy theo một đường thẳng, theo hướng nguy hiểm nhất. Ngồi phía đuôi con thuyền đang bị đại dương đẩy lên dần xuống dữ dội, ông đang xem xét vết thương ở chân. Một viên đạn đã bay đúng vào phía trước xương trụ, may không phải là xương đùi. Không thấy có vết thương hở nào ở mặt sau chân phải, có nghĩa là viên đạn vẫn ở bên trong. Ông lục tìm khắp xung quanh, tìm kiếm một ít vong văng để cầm máu, nhưng chẳng thấy gì. Chỉ có chân vịt, ống thở và mấy cái áo phao cứu sinh. Không có dụng cụ sơ cứu. Luống cuống, có kỳ tìm thấy cái ngăn kéo. Bên trong có rẻ rách, băng dính, dầu nhờn và một số dụng cụ sửa chữa khác. Nhìn cẳng chân đầy máu của mình. Có kỳ tự hỏi, không biết còn bao lâu nữa thì ông sẽ thoát ra khỏi vùng có nhiều cá mập. Chắc còn xa lắm. ta 1 cho chiếc Kyowa bay lả lả sát mặt biển để tìm chiếc thuyền Gressliner đang chạy trốn. Đoán rằng chiếc thuyền sẽ tìm cách vào đất liền và tránh con tàu Goya càng xa càng tốt. Anh cho máy bay lao thẳng theo hướng lúc nãy chiếc thuyền đã xuất phát. Lẽ ra mình phải rửa chiếc thuyền đó rồi mới phải. Thường thì chỉ cần dùng máy quét radar là tìm thấy ngay những mục tiêu kiểu này. Nhưng thiết bị gây nhiễu bằng sóng âm địa nhiệt của chiếc máy bay này có tác động trong bàn kính những máy dặm nên cả radar của anh cũng không hoạt động được. Phải đợi đến khi tiêu diệt xong tất cả các đối tượng thì mới được tắt thiết bị gây nhiễu. Đêm nay, không một ai trên tàu gối A được đàm thoại với người ngoài. Bí mật về tảng thiên thạch sẽ bị chôn vùi. Tại đây, chính vào lúc này. Delta-1 may mắn có một thiết bị khác để thay thế hệ thống radar. Anh có thể dễ dàng phát hiện được tín hiệu nhiệt phát ra từ chiếc thuyền. Ngay cả trong vùng có dòng hải lưu nóng như thế này. Anh bật máy quét. Nhiệt độ nước ở vùng Việt này lên đến 95 độ F. Nhưng may thay, nhiệt độ của chiếc thuyền có động cơ 250 mã lực đang chạy hết tốc độ, còn cao hơn thế gấp mấy lần. Coki khi Malinson thấy chân tay mình bắt đầu tê cứng. Không biết làm gì hơn, ông đã dùng rẻ để lo sạch máu ở ống chân, rồi lấy băng dính cuốn chặt xung quanh. Khi cuộn băng dính hết sạch, thì toàn bộ ống chân của ông từ đầu gối đến tận mắt cá đã được bọc trong lớp vỏ nhựa màu bạc. Đã cầm được máu, nhưng hai tay và quần áo của ông thì vẫn bê bết toàn máu là máu. Ngồi yên trên thuyền, có kỳ lấy làm lạ, tại sao chiếc máy bay vẫn chưa tìm được mình? Ông quay lại đằng sau, nhìn thật kỹ, tìm những ngọn đèn trên tàu gôi A và bóng chiếc máy bay đang bám đuổi sau lưng. Lạ thật, chẳng thấy gì cả, toàn bộ bóng đèn trên tàu gôi đều đã tắt ngấm. Không lẽ ông đã đi được xa đến thế? Có kỳ chợt thấy tràn trề hy vọng Biết đâu vì trời tối nên bọn chúng không tìm được ông Biết đâu ông về được đến đất liền Bất ngờ, có kỳ nhận thấy đường rẽ nước ở sau đuôi con thuyền này rất khác thường Nước rẽ thành một đường cong nhẹ đều đặn từ phía sau đuôi thuyền Như thể nó đang đi theo đường vòng cung chứ không phải đường thẳng Bối rối, ông đưa mắt nhìn theo rẽ nước sau đuôi thuyền đang tạo thành một đường tròn rất lớn trên mặt biển. Gần như ngay tức khắc, có kỳ trông thấy nó. Con tàu gôi A sừng sững hiện ra bên mạng trái, cách ông không đến nửa dặm. Kinh hãi, có kỳ nhận ra sai lầm chết người của mình. Vì bánh lái bị bỏ không, chiếc thuyền máy đã tự động đi xuôi theo dòng hải lưu trẻ xiết, xoáy nước lớn bao quanh vòm nham thạch. Mình đang đi theo một đường tròn lớn, Ông đã tự đá bóng vào lưới nhà. Nhận ra mình vẫn luẩn quẩn trong khu vực có nhiều cá mập, ông hãy hùng nhớ lại những lời của Trôn Len. Thủy khâu rác tê lên xê pha lông cực kỳ thính nhạy. Giống cá mập đầu búa có thể nhận được mùi máu từ cách xa một dặm. Có kỳ lo lắng nhìn gẳng chân quấn băng và hai bàn tay bê bết máu của mình. Chẳng bao lâu nữa, chiếc trực thăng sẽ tìm thấy chiếc thuyền này. Cởi bỏ bộ quần áo dính đầy máu có kỳ bỏ về phía đuôi thuyền tin chắc rằng không một con cá mập nào có thể bơi nhanh bằng chiếc thuyền máy của mình ông vớt nước bắn lên từ đường rẽ nước sau đuôi con thuyền cẩn thận rửa thật sạch máu dính ở hai bàn tay cũng như trên khắp cơ thể từng giọt máu một rửa xong, ông đứng thẳng dậy biết rằng giờ chỉ còn một động tác nữa là xong ông nghe nói các loài động vật dùng nước tiểu để đánh dấu lãnh thổ của chúng và chất axit uric chính là chất bài tiết nặng bùi nhất trên cơ thể con người. Có tác dụng mạnh hơn máu, có kỳ thầm hy vọng, vừa lầm bầm ao ước, giá như vừa được uống vài loại bia hồi tối, ông rác chân phải lên bàn điều khiển, và cố đái vào lớp băng dính quần xung quanh. Ra đây nào, có kỳ kiên nhẫn chờ đợi, thật không gì khổ bằng phải cố đi đái vào người, trong khi máy bay đuổi theo sát nút. Mãi rồi nó cũng phải ra, Có kỳ đài ướt đẫm lớp băng quần quanh ống chân. Ông tận dụng những giọt cuối cùng còn sót lại trong bằng quang để thấm ướt miếng rẻ rồi trà sát khắp người. Quả là dễ chịu. Từ trên trời đêm, một trùng tia laser xuất hiện, chiếu chết xuống chiếc thuyền máy, trông như lưỡi thép sắc lạnh của cái máy chém khổng lồ. Chiếc máy bay xuất hiện chết từ một bên. Rõ ràng là viên phi công cũng bị ngạc nhiên khi thấy có kỳ lộ trở lại bên con tàu Goya. Mặc xong quần áo phao bảo hộ, khó kỳ nhanh nhẹn di chuyển xuống đuôi thuyền. Một đốm sáng đỏ rực xuất hiện trên chiếc thuyền vấy máu, chỉ cách chân ông khoảng 10cm. Đã đến lúc. Trên vong tàu gôi A, Trôn Len không nhìn thấy chiếc thuyền máy Crestliner Phantom 2100 bị một ánh chớp sáng loà nước chừng rồi khói lửa cuộn lên ngụt ngụt. Nhưng ông nghe thấy tiếng nổ. Chương 117 Thông thường, và giờ này thì trái tay của Nhà Trắng thường rất tĩnh mịnh, nhưng thái độ vội vã của Tổng thống cùng với bộ quần áo ngủ và đôi dép lê ở chân ông đã khiến cho các trợ lý và nhân viên đang trực viên thấy lo lắng và bật dậy khỏi những chiếc giường dấp đặt ngay cạnh bàn làm việc và những phòng ngủ nhỏ bố trí rải rác tại đây. Thưa Tổng thống, không thấy bà ấy đâu cả. Một trợ lý trẻ vừa nói, vừa hối hả theo hơn đây vào phòng vụ dục anh ta đã tìm kiếm khắp nơi cả điện thoại cầm tay lẫn máy nhắn tin bà then đều không nghe ạ Tổng thống cáu cắt thế anh đã sang tìm ở bà đã rời khỏi nhà trắng rồi ạ một trợ lý khác vừa bước vào phòng đã nhanh nhỏ báo cáo bà ấy ra khỏi cổng cách đây 1 giờ chắc là đi sang bên trụ sở NRO rồi nhân viên tổng đà cho biết Tối qua bầy đã điện đàm với Pickering William Pickering à Tổng thống ngỡ ngàng Ten và Pickering chưa bao giờ chịu quan hệ với nhau Cậu đã gọi cho ông ấy chưa Cả ông ấy cũng không trả lời máy ạ Nhân viên tổng đài của NRO cũng không gọi được ông ấy Họ nói là máy của ông ấy thậm chí còn không đổ chuông Như thể là ông ấy đã biến mất khỏi trái đất Hơn này tròn mắt nhìn hai người trợ lý của mình một hồi lâu, rồi đến bên quầy rượu và tự rót cho mình một ly vô bông. Ông vừa mới đưa ly rượu lên môi, thì một nhân viên bật vụ xuất hiện. Tôi rất không muốn nánh thức tổng thống, nhưng vừa có vụ đặt bom gần đài tưởng niệm FDR. Cái gì? Suýt nữa Hơn đây làm rơi cái ly. Cách đây một giờ, anh ta nói giọng dầu dĩ, Và bên FBI đã nhận dạng được nạn nhân. chương 118 Cảm giác nhức nhối dội lên từ chân của Delta 3. Anh tưởng như mình đang trôi nổi, bồng bềnh trong vô thức. Hay đây chính là cái chết? Anh gắng gượng cử động chân tay, nhưng không được. Đến cả hít thở cũng thấy khó khăn. Hai mắt anh chỉ nhìn được những đống đen trắng lờ mờ, rồi tỉnh táo hơn lên. Anh nhớ lại tiếng nổ trên mặt đại dương vẻ giận dữ điên cuồng trong mắt của Michael Thunlen khi ông ta đứng đó, tay chỉ cây gậy bắn cá mập vào cổ học anh. Chắc Thunlen đã giết mình. Nhưng rồi cơn đau như xé ở chân, nhắc Delta Tapa rằng anh vẫn còn sống và tất cả những sự kiện lần lượt hiện về trong tâm trí. ngay tiếng nổ trên đại dương khi chiếc thuyền máy Chris Liller bị trúng tên lửa, Thunlen đã gào lên đau đớn và căm hận vì mất người bạn quý. Rồi ông ta quay sang anh, mắt quắc lên giận dữ, lưng khom xuống, như thể định ngay lập tức đâm mạnh vào ít hầu của anh. Nhưng hình như đúng lúc ấy, lương tâm của ông ta đã lên tiếng can ngăn. Thế là thôn lên quảng cây gậy sang một bên, mắt long lên, rồi thúc mạnh mũi ủng vào bàn chân vừa bị bắn nát của anh. Chi tiết cuối cùng mà Delta 3 còn nhớ được là anh đau đớn đến nỗi nôn hết mật xanh mật vàng, tối tam mặt mũi và ngất đi. Lúc này anh đã hồi tỉnh lại, nhưng không thể nhớ nổi mình đã bị bất tỉnh bao nhiêu lâu. Hai khỉu tay anh bị trói giật ra đằng sau, nút dây trói xếp chặt khủng khiếp, chắc chỉ có thủy thủ chuyên nghiệp mới xếp chặt được đến thế. Hai cẳng chân anh cũng bị bè giật về phía sau và bị buộc vào cùng với hai cổ tay, khiến cho thân người bị bè cong về phía sau một cách hết sức kỳ quái. Anh cố hét to lên, nhưng không âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng, miệng anh đã bị nút chặt, Delta 3 không thể tin rằng sự thể lại đến nông nỗi này, trượt thấy có làn gió ấm áp thổi nhẹ và những ngọn đèn sáng trói. Anh nhận ra mình đang ở trên bong chính của tàu gối A. Anh bận vẹo, nhìn quanh, hy vọng thấy đồng đội đến cứu mình, nhưng chỉ thấy một hình ảnh hãi hùng, hình ảnh méo mó và ngọt ngẹo của chính anh, phản chiếu trên mặt kính Plexiglas của chiếc tàu lặn mini. Chiếc tàu lặn đang lơ lửng trước mặt, và Delta 3 thấy mình đang nằm ngay trên ngưỡng cửa giật trên bong tàu. Thật nguy hiểm, và không kém phần đáng sợ, là một câu hỏi vừa hiện lên trong óc Mình có trên bong còn Delta II ở đâu? Delta 2 mỗi lúc một thêm lo lắng. Dù đồng đội của anh đã trả lời là không có gì bất ổn, nhưng tiếng súng phát một anh vừa nghe thấy, rõ ràng không phải từ súng máy. Rõ ràng là Raychel Sexton và Tone Land vừa bắn. Delta 2 đến sát bên lối lên xuống mà đồng đội của anh lúc nãy bước xuống và trông thấy máu. Súng lên đạn, anh xuống cầu thang, lần theo vết máu dọc một hành lang hẹp dẫn đến mũi tàu. Đến đây, vết máu dẫn anh đến cầu thang thứ hai dẫn xuống boong chính. Không thấy ai, càng lo lắng hơn, Delta 2 tiếp tục lần theo vết máu dọc theo bong, đến tận đuôi tàu, gặp lại chính cầu thang đầu tiên mà anh đã chân xuống. Có chuyện gì thế nhỉ? Vết máu dường như tạo thành một vòng tròn lớn. Thật trọng, vừa chỉa súng từ phía vừa nhích từng tí một, Delta 2 tiến đến khu đặt các phòng thí nghiệm. Vệt máu kéo dài mãi đến tận bong sau. Cẩn thận đi vòng rộng ra để tránh góc ngoặt. Mắt anh vẫn nhìn theo vết máu. Rồi anh trông thấy... Lệ chúa lòng lành. Delta 3 đang nằm đó, bị trói chặt, bịt miệng. Ngay trước chiếc tàu lặn mini của tàu Goya... Từ xa anh đã thấy một bên chân của Delta 3 không còn nữa. Sợ bị gài bẫy, Delta 2 dưng súng sẵn sàng, thận trọng tiến lên. Delta 3 đang vùng vẫy và cô nói với anh điều gì đó. Trong cái rủi có cái may, có lẽ do chân bị trói quặt ra đằng sau mà Delta 3 còn sống được đến lúc này. Máu chảy ra từ vết thương có vẻ đã giảm nhiều. Đến gần chiếc tàu lặn cỡ nhỏ. Tầm nhìn ba quát phía sau của Delta 2 không thể tốt hơn. Vòng kính của buồng lái phản chiếu toàn bộ bong tàu. Mãi đến lúc đã đứng sát người đồng đội không may mắn của mình, Delta II mới nhận ra ánh mắt đầy hàng ý của Delta 3 nhưng đã quá muộn. Bỗng đầu tiê chớp màu bạc bất thần lé lên. Một trong những cánh tay máy của chiếc tàu lặn tri tông trần vung ra và túm chặt đùi trái của Delta 2 Anh cố dãy ra nhưng cánh tay máy càng siết chặt thêm, chặt đến nỗi xương bị gãy. Delta II thét lên đau đớn, anh trưởng mắt nhìn vào trong cabin tàu lặn. Đằng sau những đường nét của bong tàu phản chiếu trên mặt kính là khuôn mặt xanh sao. Người đó ngồi thu mình gọn lỏn ở góc quất trong con tàu triê tông. Michael Thunland đang ở trong tàu lặn, bên bàn điều khiển. Quá ngu, Delta II diết lên, nén đau để dương súng máy lên. Anh nhằm thẳng vào ngực trái của ông ta, ngay sau lớp tính, chỉ cách anh không quá 3 phút. Anh kéo cỏ, đạn nổ ẩm ẩm. Tức tối vì bị mắc bẫy, Delta II giữ chặt có súng cho đến khi không còn một viên đạn. Thở hắt ra, anh quảng súng xuống đất, rồi chầm chầm nhìn máy vỏng bằng kính bị thủng lỗ chỗ. Chết đi con! Vừa gần giọng giít lên, Delta II vừa cố gỡ chân khỏi cánh tay máy. Những cái móc thép nghiền sâu thêm, làm ra thịt sách toạc ra. Chết tiệt! Anh cổ tay lần tìm máy bộ đàm đeo thắt lưng. Nhưng vừa cầm được chiếc máy thì bị một cánh tay máy nữa bật ra và xích chặt cổ tay. Máy bộ đàm Crytalk rơi xuống bong tàu. Đúng lúc ấy, một bóng ma hiện ra ở cửa sổ kính ngay bên cạnh anh. Khuân mặt nhợt nhạt văn nãy đang ngó qua mếp kính còn nguyên vẹn và nhìn anh tròng trọc. Chóng váng! Delta II nhìn lại vòng kính của chiếc tàu lặn và ra không một quả đạn nào xuyên nổi qua lớp kính dày của máy vòm trước mặt. Mặt ngoài mái vòm chi chít những vết đạn. Sau giây lát, một cánh cửa mở ra trên đóc mái vòng kính. Ba cơn Thunlen nhô đầu lên. Ông ta vẫn còn run, nhưng không hề hấn gì. Xuống đến mặt bong, ông chăm chú nhìn cửa sổ tàu ngầm thủng lỗ chỗ. Những 10.000 pound một inch đấy, Thunlen lên tiếng. Đáng ra anh bạn nên dùng loại súng lớn hơn. Đứng trong phòng thí nghiệm của con tàu, Rachel biết cô không còn nhiều thời gian. Cô vừa nghe tiếng súng nổ và thầm khẩn cầu cho mọi sự diễn ra đúng như dự kiến của Tôn Lên. Bây giờ cô không cần biết ai là kẻ đứng sau tất cả những chuyện này. Giám đốc NASA, Marjorie Ten, hay đích thân Tổng thống. Chi tiết đó không còn quan trọng nữa. Kẻ đó sẽ không thể phủ tay sau tất cả những gì đã gây ra Dù kẻ đó có là ai Thì sự thật vẫn phải bị phanh phui Vết thương trên cánh tay Ray Chen đã hết chảy máu Và một lượng lớn hốc ngôn adrenaline Đang thấm đẫm từng tế bào của cô Khiến cho phản dạ nhẹ bén hơn Đồng thời cảm giác đau đớn cũng bớt đi nhiều Tìm được giấy và bút Ray Chen đã nén đau viết một bức điện hai dòng Những ngôn từ trên giấy không được hùng hồn cho lắm nhưng lúc này đâu phải là lúc trau chuốt câu chữ. Cô để tờ giấy ấy vào cùng một sớp với những bằng chứng khác, bức ảnh chụp các lớp phiến băng Minner, ảnh loài sinh vật biển Patinomus Gisantius, bản sao những bài báo về các cron ruler hình thành trong lòng đại dương, bản in kết quả soi mẫu đá trên kính hiển vi. tảng thiên thạch đó hoàn toàn là giả mạo, và những tài liệu này sẽ chứng minh điều ấy. Reichen xếp tất cả những giấy tờ đó vào máy phách. Do không thuộc lòng nhiều số phách, Cô không có nhiều chọn lựa, nhưng Reichen đã quyết định ai sẽ là người nhận được những thông tin này. Đín thở, cô cẩn thận bấm số của người nhận. Vừa nhấn vào nút gửi, Reichen vừa thầm mong mình đã chọn lựa một cách sáng suốt. Một tiếng bíp vang lên từ chiếc máy phách. Lỗi, không có tín hiệu đường truyền. Không có gì bất ngờ, hệ thống liên lạc của con tàu vẫn bị nhiễu. Cô kiên nhẫn quan sát chiếc máy hoạt động. Hy vọng nó được cài đặt cùng một cơ chế với chiếc máy cô vẫn thường dùng ở nhà riêng. Nhanh lên nào! 5 phút sau, lại có một tiếng bíp nữa. Đang kết nối lại. Tuyệt lắm! Chiếc máy đang tự động quay lại số mà Raychen vừa bấm. Lỗi! Không có tín hiệu đường truyền. Đang kết nối lại. Để cho chiếc máy tiếp tục tự động đợi tín hiệu đường truyền. Ray lao ra ngoài bong tàu, vừa kịp lúc chiếc trực thăng sầm sập quay lại. chương 119 Cách con tàu Goya 160 dặm, Gabriel Ashi đang tròn mắt nhìn vào máy tính cá nhân của thượng nghị sĩ Sexton, kinh ngạc đến sững sờ. Tất cả những nghi vấn của cô đều đúng sự thật. Nhưng cô không thể ngờ lại đúng đến mức này. Gabriel đang xem hàng chục tờ xét ngân hàng mà thượng Mỹ sĩ đã quét vào máy tính đều từ các công ty vũ trụ tư nhân gửi vào tài khoản của sách tại đảo Cayman Tờ có mệnh giá nhỏ nhất cũng trị giá tới 15.000 đô la có mấy khoản lên tới nửa triệu đô chỉ là những khoản chẳng đáng kể nguyên văn lời ông ta là thế tất cả những khoản hiến tặng của họ đều dưới mức 2.000 đô la Hiển nhiên là ông ta đã nói dối từ bao lâu nay Những bằng chứng về hoạt động gây quỹ tranh cử bất hợp pháp không thể tha thứ đang hiện ra sờ sờ trước mắt Gabriel Trái tim cô nhói lên, đau vì bị lừa dối, đau vì thất vọng. Ông ta nói dối. Gabriel thấy mình thật ngu ngốc, thật nhơ nhuốc, cô như muốn phát điên. Ngồi chết sững trong vòng tối, Gabriel chẳng biết nên thế nào.